Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì ngay lúc hồi nãy khi bước lên cầu thang Thì ngay cả cái tiếng bước chân đi Và những vật dụng anh đeo Gia chạm vào nhau nghe rõ mồm một, một. Vậy đó Mới có mấy giây thôi Làm sao mà đi hết được cái đoạn hành lang cỡ chừng vài chục căn phòng này Mà cho dù có đi có chạy Vẫn phải nghe tiếng động chứ Đằng này hoàn toàn không nghe gì hết Hay là anh ta Vào một cái phòng nào ngay đó Nhưng mà cũng không đúng, tại vì không nghe tiếng mở cửa. Tôi không nghe tiếng mở cửa gì hết. Và tôi cũng không tìm được câu trả lời nào có thể làm cho thấy tôi thấy hợp lý hết. Lúc đó tôi chợt nghĩ, như vậy thì giữa người và ma, ai mới là đáng sợ nhất đây? Năm 1994 thì tôi có về Việt Nam... Và ở tại một khách sạn gần ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Điện Biên Phủ. Hồi xưa kia đó là đường Phan Thanh Giản. Ngay ngày đầu vô đó là tôi đã thấy có cái gì không ổn rồi. Nó có cái gì đó kỳ kỳ. Tại vì thiết kế của phòng tôi ở cũng kỳ lắm luôn. Từ cái hành lang chánh mà rẽ vô một lối đi nhỏ dài chừng bốn thước. Nó có một cái cửa sổ với cái kính mờ là tới cửa vô phòng của tôi. Mà bathroom là cái phòng có cửa sổ đó. Buổi trưa nóng thì tôi vô phòng tắm. Khi đang tắm thì tôi thấy ngoài cửa sổ có bóng dáng một hai người đứng đó rù rì nói chuyện. Rồi họ bỏ đi. Tối đó tôi và mẹ cùng hai người trong nhà nằm nói chuyện cho tới khuya rồi mới ngủ. Khi ngủ tôi cứ nghe tiếng cái ổ khóa của vali. Nó quay nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ rồi phát ra âm thanh lịch kịch. Như có ai đang quay để mà tìm số, để mà mở cái vali ra vậy. Khi tôi mở mắt ra ngó mấy cái vali nằm ngay chân giường, thì không thấy gì hết. Nhưng mà hãy nhắm mắt lại một chút, thì nghe giống như có ai đang dặn để mà mở cái khóa số vậy. Nằm một hồi mệt quá, tôi ngủ luôn cho tới sáng. Khi sáng dậy ra chợ Đa Cao để ăn phở gà, tôi có hỏi mẹ tôi là tối qua ngủ được không? Và có nghe gì không? Thì bà nói là có nghe tiếng cái ổ khóa, ai dặn dặn, rồi không có nói nữa. Không biết là mẹ tôi có nói gì cho cái người chủ ở đó hay là không. Mà mấy ngày sau thì tôi không có thấy cái gì nó xảy ra nữa. Ông nội tôi mất được quả thiêu và gửi hũ trò ở trong một ngôi chùa nằm gần ngã năm bình hòa Do sức yếu nên bà nội ít có đi lên chùa để chăm sóc hũ cốt của ông rồi theo thời gian có rất nhiều người tới di dời hũ tro nên cái hũ của ông giờ cũng không biết nó nằm ở đâu lúc đó tôi và vợ tôi đi tìm đứng trước cái chỗ bàn vong ở nơi đặt những cái hũ tro tìm hoài mà không thấy tôi ngó lên trên kệ ngó xuống dưới kệ tìm cũng không ra Biết làm sao bây giờ, tôi mới thầm giái. Ông nội ơi, con xin ông nội cùng mấy chư vị ở đây giúp cho con tìm được cái hũ tro. Ông con tên là, tôi đọc tên của ông nội ra. Anh Thảo ơi, anh có ngờ không? Chỉ sau lời khấn có chút xíu là tôi thấy tấm màn vải mỏng treo ngay trên tường đằng sau cuối phòng. Nó bay nhẹ nhẹ lên như có gió thổi vợ tôi lúc đó hoảng sợ ôm tay tôi đòi đi ra ngay nhưng tôi dằn lại và tôi cứ bước tới tôi vén màn lên ngó vào thì đây là một phòng rất nhỏ chỉ có vài ngăn kệ lõm vô trong tường nơi đây những hũ tro bị thân nhân của người khác thấy chỗ tốt thì dành và không có người thường xuyên lui tới thì bị đẩy vô trong cái học chỗ này Thế là dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trứng bịch trên một cái kệ nhỏ. Tôi chỉ ngó qua bên trái là thấy ngay cái hũ tro ông nội tôi nằm ngay phía trước mắt luôn. Tôi ở Mỹ tôi cũng đi làm như bao nhiêu người khác. Và cái ca của tôi làm là từ 3 giờ rưỡi chiều cho đến 12 giờ đêm. Ngày nào tôi cũng đều lái xe về đến nhà sau khi hết việc làm khi tới nhà cũng khoảng mười hai giờ bốn mươi lăm khuya coi như gần một giờ sáng luôn đêm đó là mùa đông của năm một nghìn chín trăm chín mươi tám khi lái xe về nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm